Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang biên mạng, nhưng ý nghĩ thì bảo quanh mắt vi vừa chạm vào một dòng chữ trên bìa đá làm có thấy dùng mình. Dòng chữ đó chính là Lý Ngạn Dương tạ thế vào ngày 16 tháng 8 năm 1705. Lý Ngạn Dương? Người con gái đó cũng được an tháng tại nơi này sao? Vừa ra dòng suy nghĩ Thì quả cầu bằng tùy tinh trong túi áo vi bông rung lên Làm cô thấy giật mình Nhận ra được là quả cầu đó đang phát sang Lương đào Hoàng hốt lùi lại Cô lắp bắp hoài vội Chuyện gì sẽ ra vậy Vy? Cô Hoàng Vy như đọc không nói được thành lời Cô chỉ nhận thấy toàn thân đang lạnh mũi Chính là luồng hơi lạnh khủng khiếp Đang được tỏa ra từ quả cầu trong suốt này Trong gần bối rối Vì cố gắng hất nó ra khỏi chiếc túi của mình. Sao vậy Vì? Giọng lương đào lo lắng. Lạnh quá. Giọng Vì buông lên hoàn toàn mất tự chủ. tại Vì như vậy, lương đạo vừa chạy lại, cô đời đợi Vì như đang muốn đổ gục xuống giữa nghị địa hoàng vụ. Quả cầu vẫn đòi rực lên, làm cho cả hai cô không khỏi khiếp hãi. Lương đạo tiến lại phía đó và làm nhầm giọng cô run run khẽ thành lời. Không, không lẽ, không lẽ sao có chuyện gì xảy ra sao? Phải chăng là nó đã nhận được chủ nhân của mình? Tiểu vì nói như muốn giải thích cho sự việc kỳ lạ ấy, lời nói vừa dứt cô đền quay sang đường đảo như muốn chấn an bảng. Thì cô không khỏi bảng hoàng vì phía sau lưng đảo có một người thiếu nữ toàn thân trắng muốt với mái tóc dài chấm gót đang đứng ở đó từ bao giờ. Vì theo lệnh kinh hãi. Trong khoai khắc ấy, cô như quên mất tất cả mọi thứ mà chạy lại kéo lương đào về phía mình. Trong nhịp thở hồn hẹn, lương đào cũng không tránh khỏi hoàng sợ. Cô liến thoáng hỏi trong nét mặt tim tai. Vì, có chuyện gì vậy? Không kịp trả lời. Vì liệu mình chạy lại phía quả cầu đang bắt đầu lịnh và lượm nó lên. Rồi cô kéo lương đào trên một mạch ra khỏi Nghĩa Trang ra khỏi địa địa hoàng vụ. Những bước chạy của Kiều Vy với lương đạo dần bắt hút trong bóng tôi. Hai cô cứ mãi miết chạy và bỏ lại bóng hồn người thiếu nữ ấy, vẫn đứng yên ở nơi thăm tối đó. Mặt của ta vẫn lạnh buồn dõi theo. Rồi cô ta khẽ nức lên một tiếng lầm nhầm hai chữ. Nghiêu sông. Vy, dừng lại đã. Mình không thể tiếp tục chạy được nữa rồi. Giọng lương đạo đất quàng Rồi cô cũng cố kéo kiểu Vi dừng bước lại được Có lẽ là do mấy ngày gần đây Cô đã mất quá nhiều sức lực Cho những cuộc bộ hành và đào tàu Nên lúc này Cô không thể nào mà gắn gượng thêm được nữa Cho dù môn chảy chính là ưu điểm của mình Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Lượng đào hỏi mà cô chỉ nhận được những ánh mắt của Kiều Vi Đang quan sát về phía xa xa Nơi nèo đường hai cô vừa mới chạy qua. Sao cậu không nói? Cậu lại nhìn thấy điều gì hả? Giọng lương đạo có vẻ sốt sắn. Trước sự câm lại một kiểu vì... Cô ta... Cô ta chính là chủ nhân của ngôi mộ đó. Cái gì? Cậu nói ai cơ? Cậu nào càng thăng mắc. Tôi đang nói đến Lý Ngạn Dương. Lúc đó cô ta đứng ở ngay phía sau cậu. Cái gì... Lương đạo giật mình như muốn Kiều Vy đính chính lại những lời nói đó Cô hỏi lại một cách run dày Th Thật không? Đúng vậy Kiều Vy khẳng định lại trước vẻ hoang mang của lương đạo Nhưng sao cậu biết cô ấy là Lý Ngạn Dương? Vì quả câu đó Nó nhận ra được là đang gần chủ nhân của mình Với lại tôi còn cảm thấy người đó Có dung mạo vô cùng xinh đẹp Dù không nhìn được kỹ khuôn mặt của cô ta Nhưng tớ vẫn cảm nhận được vẻ đẹp ấy Như là của thần tiên giáng thế Đó chỉ có thể là con gái Đã làm cho nghiêu sung ngương ngẩn suốt bao mùa Ý ngạn dương mà thôi Vậy tại sao cô không trả lại quà câu cho cô ta Không được Chúng ta hãy cứ mượn tạm nó Cho tới lúc nào có thể Nó là bảo vật có thể giúp cho chúng ta rất nhiều việc đấy Thật kỳ diệu Lương Đào khẽ thốt lên, thầm tán thường. "Chúng ta hãy mau đi tiếp đi, có lẽ ai cũng sắp tới nơi rồi đấy." "Nhưng liệu họ có chào đón chúng ta không?" Lương Đào hỏi với vẻ anh ạ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net